Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Phá bỏ Lúc ấy anh đang ở đâu? Đang làm cái gì? Khi tôi bị ngồi tù, anh đang ở với ai? Sườn cốt của ba mẹ tôi không có người thua sẵn Anh đang rong chơi ở nơi nào? Anh nói tôi đi Anh còn có lương tâm để mà trả lời tôi Thì hãy nói rảnh mạch trả lời tôi từng câu từng chữ cho tôi nghe xem nào Giọng nói của tương tư từ xoay truyền trở nên sắc bén lạnh lùng Quý Quảng Nguyên túa răm mồ hôi lạnh Cậu ta không dám nhìn cô Sợ hãi né tránh ánh mắt của cô Hai tay nắm chặt lấy cánh tay của cô Không có sức lực Tuột xuống Cậu ta cúi đầu lắc lắc bà vai Như là bị người ta rút đi sống lưng vậy Cô đã nói rất đúng Cậu ta không xứng, Không có tư cách gì để mà nói chuyện cùng với cô nữa Khi quý quảng nguyên được cha mẹ dấm nói Cho biết mọi chuyện xảy ra trong nhà họ văn Khi quý quảng nguyên bị bức bách Của nước mắt của cha mẹ mình Mà bương tay tương tư Đồng ý theo đuổi lâm ngữ tiến thì cậu ta vĩnh viễn đã mất đi tương tư rồi. Nhưng quý Quảng Nguyên yêu cô. Cho đến bây giờ cậu ta vẫn còn yêu cô. Cậu còn muốn nhìn thấy cô rơi xuống đáy vực như vậy. Cậu tình nguyện bương tay, thả hết mọi thứ trong tay để được ở cùng với cô một chỗ. Cậu tình nguyện không quan tâm đến bất cứ chuyện gì hết mà chỉ muốn giữ cô lại. Đêm hôm cô về Hàng Châu, cậu đã hối hận. Nhưng tất cả đều không còn kịp nữa rồi. Cậu nghe nói ba bao của cô đã nổ súng tự vẫn trong phòng làm việc. Cậu nghe nói mẹ của cô đã nhảy lầu, cậu nghe nói cô đã cầm dao, đâm làm người ta bị thương như là phát điên lên vậy. Cậu nghe nói cô bị tóm xam vào trong ngục, cậu khó chịu gần như muốn chết, thực sự mất đi hoàn toàn dũng khí trở về bên cạnh cô. "Cút. Quỷ Quảng Nguyên anh hãy ngoan rõ đây. Vĩnh Viễn đừng để cho tôi còn nhìn thấy mặt của anh nữa. Vĩnh Viễn cũng đừng bao giờ dây dưa với tôi nữa. Tôi và anh đã hoàn toàn kết thúc rồi." Từng từ nói đến đây, Đột nhiên từ trong hốc mắt, nước mắt lại trào ra. Tình cảm 8 năm nay của cô cùng với quý Quảng Nguyên, quả thực đã kết thúc hoàn toàn rồi. Ngày xưa ở trong đại viện, cậu ta đã từng cõng cô ở trên lưng, miệng là hết cưới vợ thôi, không cưới vợ thôi. Ở trong trường học, cậu ta đánh nhau đến vỡ tránh, vì cô, vậy mà lúc đó còn cười để mà ăn ủi cô. Khi lần đầu tiên tới chùa kỳ sinh lý, cô giấu hồ khóc suốt, chính cậu đã dùng áo khoác quấn rồi đưa cô về nhà. Bọn họ đã chơi với nhau thân thiết Ngay từ những ngày còn nhỏ Cùng nhau chơi trò gia đình Cậu sẽ vĩnh viễn, viễn là ba ba Vĩnh viễn viễn là mẹ Một ngày 24 tiếng đồng hồ Ngoại trừ lúc ngủ bọn họ sẽ luôn ở bên cạnh nhau như hình với bóng Ai cũng biết trong tương lai lớn lên Bọn họ sẽ nhất định sẽ kết hôn cùng với nhau Ai cũng cười nói rằng Trời đất sụp xuống Quý Quảng Nguyên cũng phải lấy văn tương tư Nhưng có ai biết Cho dù tình cảm sâu sắc hơn nữa Nồng thắm hơn nữa Cô không thể kéo lại được sự xoay phần của thời gian. Người kia từ nhỏ đã là hoàng tử chuyên bảo vệ cho cô. Nhưng lúc cô bất lực nhất lại buông tay cô để cầm tay của một người con gái khác. Trong khi lòng cô đã tràn đầy vết thương lại đạp tiếp cho cô một cú nặng nề. Mọi chuyện cho tới bây giờ làm sao cô có thể không hận được đây? Thế giới quá không công bằng với cô. Nên cô cũng không cần phải giả vờ tự bi đức độ, không cần phải rộng lượng tha thứ cho ai cả. Cô chưa từng làm chuyện gì sai. Tại sao ông trời lại đối xử với cô như vậy? Cô phải đi đến nơi nào để tìm được câu trả lời đây? Từng từ à? Quý Quảng Nguyên giống như bị xét đánh. Toàn thân run rẩy hết cả lên. Cậu nhìn thấy cô xoay người định đi thì hốt hoàng mà chạy bừa tới. Ôm chặt lấy co. Mái tóc ngắn của cô quét qua mặt cậu. Mười da thịt quen thuộc mang theo mười thơm thoang thoảng dễ chịu của mùi sữa tắm. Quét qua mặt của cậu. Quý Quảng Nguyên nhắm mắt lại nước mắt lăn xuống nghẹn ngào cầu khẩn. Từng từ à, anh sai rồi. Cậu xin em đừng bỏ rơi anh. Cậu xin em đừng bỏ đi. Từ nay về sau anh sẽ không bao giờ buông tay em nữa. Từng từ gỡ tay của cậu ta ra, từng ngón từng ngón một. Cô hơi nghiêng mặt qua một chút, môi ghé vào bên vành tay của cậu ta khẽ cười, giọng nói chỉ đủ cho một mình cậu ta có thể nghe được, gần rõ từng câu từng chữ. Quế Quang Nghiên, Tôi đã cùng với người khác lên giường. Là lên giường đó. Anh có hiểu hay không hả? Anh không cần thân thể của tôi. Tôi đã cho người khác rồi. từng tư từ à. quế Quảng Nguyên kinh hãi kêu thành tiếng. Cậu ta nhìn cô với vẻ không sáng tin. Đôi môi ruồn rảy lắc đầu lia lia. Anh không tin. Anh không tin. từng tư từ à. Em yêu anh như vậy. Ngay từ nhỏ chúng ta đã ở chung một chỗ. Em là hai chúng ta chỉ có thể ở chung một chỗ. Em sẽ không bao giờ ở cùng với người khác. Hiện giờ em đang gặp anh. Em giận anh emận anh đã ở cùng một chỗ với lâm ngữ tiến, cho nên em mới nói như vậy. Có phải không hả? Từng từ đột nhiên vung cánh tay lên, bàn tay của quý quảng nguyên bị cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện